Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Kiều Đỉnh Ký. chương 399, Địa bàn của ta Là thảm tử quân đội, đương nhiên phải biết những nhân vật trọng yếu của các gia tộc khác. Về phần đằng Thanh Sơn, bây giờ xanh khí hắn thực sự đã quá lớn. Nếu đến cả đằng Thanh Sơn mà cũng không biết, thì há có thể làm thảm tử. Đằng Thanh Sơn Cơ trên mắt Nghghiêm Bạch Th thú giật sật một chút y không khỏi quay đầu nhìn về phía thiết kiệm Vũ Thánh bên cạnh xem ra tình huống không ổn thiết kiệm Vũ Thánh mặt bi sắc Nghiêm Huynh đi chúng ta ra phía trước xem xem suốt cuộc là chuyện gì là một giá chủ Nghghiêm Bạch Thú bình thường đều ở trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của quân đội rất ít xa tiền tuyến lúc này cũng bất chấp tất cả cùng thiết kiệm Vũ Thánh nhanh chóng chạy lên phía trước Hai bên vách núi hỏa lưu thiết hợp cốc ở Nghiêu Đầu Sơn kỳ thật là hai quả núi nhỏ bình thường, độ cao không đồng nhất. Quả núi phía Nam cao đại khái hơn 30 trượng, dài mấy trăm trượng. Trên đỉnh núi có một quả núi nhỏ như vậy, nhiều nhất có thể đóng được mấy trăm người, nhưng quả núi nhỏ ở phương Bắc lại khác. Quả núi nhỏ phương Bắc có độ cao tầm 7-80 trượng, đỉnh núi cũng rộng lớn và bằng phẳng. Đây là một quả núi dài mấy trượng. Trên đỉnh núi đủ rộng để dung nạp mấy ngàn người. Nói cách khác, chỉ cần có mấy ngàn người trên đỉnh núi, cho dù địch nhân có đi vào hợp cốc, mấy ngàn người đó chỉ cần đẩy đá từ trên xuống, cũng có thể để chết hàng loạt địch nhân. Với chiều cao 7-80 trượng, cho dù tùy ý ném vài hòn đá nhỏ xuống phía dưới, Thủy thì uy lực cũng sẽ rất lớn. Ngay cả những binh lính có tổ chất quân sự rất bình thường cũng biết tiềm quan trọng của quả núi thấp phương Bắc Có thể nói đoạn được quả núi thấp phương Bắc, cơ hồ đã chiếm lĩnh được một nửa máy khoáng Bất luận làm sao phải chiếm cho được quả núi thấp ở phía Bắc, nghiêm bạch thú cảm thấy lo lắng Bài kiến gia chủ Bài kiến gia chủ Nghiêm bạch thú và thiết kiếm vũ thánh vừa vọt tới phía trước hàng binh lính đầu Một dãy núi thấp rất dài đã xuất hiện trước mặt. Quả núi thấp vô danh này nhất định sau này sẽ được ghi lại trong lịch sử. Lúc này, dưới quả núi thấp đang tự tập giải đặc rất nhiều binh lính. Còn ở trên toàn núi thấp phía bắc có một bóng người đang quanh chân ngồi. Trước người cắm một cây hắc diễm khôn. Gió núi thổi vi vu, thổi tung mái tóc dài nhưng không hề làm le động thân ảnh này. Lúc này, Ngàn vạn quân sĩ đều ngửa đầu Nhìn về phía thân ảnh nhỏ bé ngồi đó Mặc dù bóng đó rất nhỏ Nhưng cho mọi người cảm thấy rất lớn Đây là đằng Thanh Sơn Thiên hạ đệ nhất Vũ Thành trên đoàn mộc đại lục Bây giờ được đặt tên là Vũ Thành Tối Cường Chỉ một người ở đó mà làm cho thiên quân vạn mã Vô kế cả thi Là hắn Ánh mắt nghiêm bạch thú lạnh đi Đúng là đằng xứng vương thiên sinh Thiết kiểm Vũ Thành cao mày Ý rất tôn kính đằng Thanh Sơn Nhưng lần này, việc mạch khoáng hỏa lưu tiết Là do gia tộc cử Ý tới Mạch khoáng hỏa lưu tiết cũng rất trọng yếu Với gia tộc thiên phong của y Gia chủ Một tràng hán mặt vuông mặc chiến giáp màu đen Lưng hùng vai gấu y có vẻ hơi lo lắng nói Vũ Thánh đằng xứng vương tiên sinh Ở trên toàn núi thấp phía Bắc Đám quân sĩ của chúng ta Căn bản Không thể sông lên Núi thấp vốn rất khó treo, có thể treo được lên trên cũng phải là những quân sĩ tinh anh Vụ tánh đằng thiên sinh tùy ý ném vài viên đá đã khiến cho quân sĩ tinh anh chúng ta chết khá nhiều Cho dù có thể thoát được những viên đá của đằng thiên sinh Nhưng từ trên một quả núi cao bị quảng xuống cũng sẽ bị thịt nát xương tan Gia chủ, bây giờ chúng ta chẳng có biện pháp gì cả Tên hắn từ mặt vuông tỏ ra rất vội vàng. Cái gì? Nhiệm Bạch Thù tức giận chỉ về quần núi thấp phía bắc xa xa. Ngươi xem, quần núi thấp thấp này kéo dài mấy trăm trượng, đằng thanh sơn tuy lợi hại, nhưng hắn cũng chỉ có một người. Ta không tin, mấy trăm quân sĩ từ khắp các nơi trên toàn núi thấp phía bắc đồng thời tràn lên, có thể nào hắn đồng thời có thể chiếu cố mấy trăm tích trượng? Có thể chiếu cố mấy trăm trượng chứ? Mấy trăm trượng Có nghĩa là một hai dặm Gia chủ Những viên đá đó quá lợi hại Hắn tử mặt vuông liền nói Hắn căn bản không đi chạy lại Hắn chỉ khoanh chân ngồi tại chỗ Ném ra vài viên đá Cũng đã làm cho binh lính chúng ta Hoặc là để chết Hoặc là bị rơi xuống từ trên vách đá mà chết Viên đá à Nghiêm bạch thú nhớ mày Sao có thể được Cách hàng mấy trăm trượng Hắn thì làm sao có thể đánh chúng được Ừm Hán từ mặt vuông vội bẩm Đúng, năng lực bản ám khí của đằng tiên sinh rất lợi hại Ý vĩnh viễn không quên được cảnh lúc trước rùng rợn đến như thế nào Ý ra lệnh một tiếng Mấy trăm quân sĩ từ các phương hướng cùng trèo lên quả núi thấp phía bắc Còn đằng Thanh Sơn chỉ ngồi trên núi Đợi khi đám quân sĩ đến được một nụa Đằng Thanh Sơn tùy ý ném ra vài viên đá Viên đá đó cũng không có bắn trúng vào quân sĩ Mà bắn vào vách núi Nhưng vì viên đá có uy lực quá lớn Như một quả bom bắn vào vách núi Làm vua số loạn thạch lăn xuống Những loạn thạch ấy nện vào những binh lính Đang khó khăn treo lên Đổ xuống đầu đám quân sĩ đó Nhất thời làm không ít binh lính ngã lăn ra Chỉ đợt đầu Chỉ đợt đầu đã làm rất nhiều binh lính bị quăng xuống Còn bộ phận vừa treo lên lập tức phải nhảy xuống ngay Cho dù tránh thoát được đợt đầu tập kích Đoàn sòng thứ hai cũng đã bắt đầu Những viên đảo của đằng Thanh Sơn lúc này Trực tiếp tập tích vào những quân sĩ tinh Anh Đang cố nhanh chóng treo lên Trong phạm vi mấy trăm trượng Mặc dù với thường nhân Thì khoảng cách một hai dặm Không thể xuống mắt thấy được Nhưng với thân thể đã đạt tới cực hạn Thị lực, thính lực của hắn Sớm đã đạt tới một cấp bậc hại nhân Cứ có động tĩnh nhỏ Là hắn thấy rất rõ ràng Đằng tiên sinh Nghiêm bạch thú sang sạc kêu lớn Thanh âm vang vọng khắp núi rừng tất cả quân sĩ đều nghe được. Mong tiên sinh cho ta qua nơi thất phì bắc. Đại ân này, Nghiêm gia ta tuyệt đối không dám quên. Tiên sinh có yêu cầu gì, cứ việc nói ra. Nghiêm Bạch thú hô to. Không có biện pháp khác, không cứng được thì phải nói mềm thôi. Ha, ha. Tiếng cười sảng sảng. Từ bóng người ngồi trên đỉnh núi chuẩn xuống bằng gáp chân trời. Nghiêm Bạch thú, tại hạ thấy ông cũng là một hán tử lý lẽ. Sao hôm nay lại nói ra việc buồn cười thế này Nếu ông ở đây Ông sẽ có cho ai sang quả núi thấp phía Bắc không Nghiêm bạch thú đờ người Trong quân đội Nghiêm gia có rất nhiều quân sĩ Mặc dù không ít người kinh sợ Nhưng cũng cảm thấy không phục bóng người tiêu sài con chân Ngồi trên đỉnh núi Một mình một người ngồi trên đỉnh núi Chỉ vất tay vài viên đá Đã làm thiên quân vạn mã Không thể lên được quả núi thấp phía Bắc Thủ đoạn bực này thì ai mà không hâm mộ Bao nhiêu quân sĩ, vũ giả ở đây đều cảm thấy vô cùng khâm phục Ai cũng mong có một ngày mình có thể trở thành nhân vật nhất đảng vô địch trên đại lục Quân đội nghiêm gia thuốc thuộc phố sách, nghiêm bạch thú, hạ hồ an, thiết kiếm vũ thánh Ba người đều tụ tập lại Ai cũng đau đầu không biết làm sao Mơ chiếm lĩnh được quản núi thấp phía Bắc Họ hiểu rằng Nếu không chiếm được quản núi thấp phía Bắc Cho dù họ có tiến vào hẻm núi Cũng chỉ là cho quân đi chịu chết Đằng thay Sơn thật là Nghiêm bảy thú cảm thấy rất lo lắng Rõ là mềm cứng đều không ăn thua Hạ Hậu An cũng đau đầu Muốn rông lên Nhưng họ làm sao lên được Trực tiếp đối diện với đệ nhất vụ thánh Của thiên hạ bây giờ à Độ cao trên 780 trượng Căn bản không có biện pháp sùng thang nheo lên được Dây thừng cũng vô dụng Thiết kiếm Vũ Thành nãy giờ luôn nhớ mày Đột nhiên ánh mắt y dừng lại mấy gốc cây đại thụ Mọc gần quả núi thấp phía bắc Những cây đại thụ đều đã sinh trưởng cả trăm năm, ngàn năm Những cây đại thụ có chiều cao không nghề thấp hơn quả núi thấp phía bắc Đúng, thiết kiếm Vũ Thành nhãn tỉnh sáng lên Nhiêm huynh, hạ hầu huynh Thiết kiếm Vũ Thành chỉ vào những cây đại thụ bên cạnh Sao cơ Hạ hầu an và nghiêm bạch thú ngơ ngát Cho lính trèo lên cây Trèo tới ngọn sẽ có độ cao gần bằng quả núi thấp phía bắc Thiết kiệm vũ thành cười nói tiếp Sau đó ném dây thường dài thẳng lên quả núi thấp phía bắc Rồi cố định lại Như vậy nó trở thành một cái cầu dây Cho đám lính thông qua sợi dây này leo lên trên núi Mắt hạ hầu an và nghiêm bạch thú không khỏi sáng người Ha ha Hách liên huynh Quả thật lợi hại hai người không khỏi mừng rỡ. Trên núi không có nhiều thứ khác, nhưng đại thụ thì nhiều vô kể. Còn đàm lính, ai không có mấy trăm cân khí lực, bám vào sợi dây là có thể nhanh chóng neo lên trên núi. Còn những người sửa trướng kinh công, càng có thể đạp lên sợi dây, nhanh chóng tung bình tới đỉnh núi. Con mắt duy nhất của Hà Hầu an nế lên, dọc hưng phấn Trung quanh quả núi thấp phía bắc có tới hơn trăm cây cao. Mỗi một cây đại thụ đều có thể căng ra mấy sợi dây trên trăm cây đại thụ, cung chính là mấy trăm sợi dây. Đến lúc đó, vô số quân sĩ đồng thời nhảy lên, chỉ trong một thời gian ngắn, có thể cho hơn 1000 quân sĩ xông lên dột. Vô Thánh tối cường thì sao chứ? Hắn vẫn chỉ là vô thánh thôi. Tiên Thiên Chân Nguyên không phải là vô cùng vô tận. Đại quân của Tại Hạ và Nghiêm huynh cộng lại có tới trên 10 vạn người. Hắn ngăn cản cách nào đây? Chỉ sợ bại quân vừa lên, hắn đã phải chạy trốn. Kheo lệnh, vô số quân sĩ đua nhau trèo lên một cây đại thụ cao lớn cạnh quả núi thấp phía bắc. Lên, lên nhanh lên. Nhanh, rất nhiều quân sĩ như bầy khỉ nhanh chóng trèo lên cây đại thụ. Trên quả núi thấp phía bắc, đằng thây sơn một mình một người khoanh chân người đó. Trèo cây à, đằng thay sơn thấy trong đám quân sĩ vác lên những cái dây thừng to dài, không khỏi lộ ra nụ cười. Nguyên lai like là muốn làm một cái cầu dây, lích xác Là nếu cho các ngươi làm xong Chỉ sợ Chỉ có một người cũng không kịp ngăn cản nhiều người như vậy Đằng Thanh Sơn lập tức vỗ vào núi đá bên cạnh Núi đá chấn động Bung ra vô số đá vụn Đằng Thanh Sơn vẫn an vị Hắn cầm vài cục đá vụn rồi bắn tung ra Chỉ lực 7-80 vạn cân Làm những khối đá vụn này Đi tới một loại tốc độ đáng sợ Như xé rách cài trôi Những hòn đá ma sát vào không khí tới nỗi bị thiêu cháy Veo, veo, những hòn đá bốc lửa xé gió bay đi Đập vào những cây thân cây cao lớn Đã sống cả trăm năm, thậm chí ngàn năm Ấm. Tựa như bóng oanh tạc Một gốc cây đại thụ cổ xưa bị bắn đứt Nửa phần trên của cây đại thụ này bị tiện ngã sầm xuống Veo, veo, veo Những tảng đá bốc hỏa phừng phừng Như những tinh thạch oanh kích vào những thân cây đại thụ Ấm. Ấm. Ấm. Những gốc cây đại thụ không chịu nổi công kích Họ bị đánh nát ra Hoặc đứt hơn phân nửa Tóm lại, những cây đại thụ đều đủ sầm Không ít quân sĩ hoàng sợ la lên Ngã lăn xuống Người có vận khí tốt Thì ngã gãy tay, gãy chân Có người xấu số, số rơi từ độ cao hơn 10 triệu chết tại chỗ Những gốc cây đại thụ đổ xuống Đập vào rất nhiều binh lính trung quanh Làm dậy lên một khoảng kêu rên Sao lại như vậy được Sao lại như vậy Cây lớn như vậy mà cũng bị đứt à Nên bạch thú Hạ An và Thiết Kiếm Vũ Thánh đều không tin cảnh đáng sợ này Sao uy lực lại lớn như vậy, không có khả năng Thiết kiệm Vũ Thánh không gọi liên tục lắc đầu Tảng đá không phải là huyền thiết Căn bản chịu không nổi, tiên thiên chân nguyên lớn như vậy quán thâu vào Nhưng sao có uy lực mạnh dường giấy, dường ấy Mấy người bọn nghiêm bạch thù đều kinh ngạc đến ngây người Đám quân sĩ đều dây la Chẳng có đằng thanh sơn ngồi trên đỉnh núi bất dẫn bình tĩnh chỉ có Đang Thanh Sơn ngồi trên đỉnh núi vẫn rất vẫn rất bình tĩnh. Từ đầu thế hắn đều luôn ngồi ở đó. Chương 100 Sàng Cơ, đang lúc hai quân đội Nghiêm gia, Hạ hầu gia hết đường xoay sở, đột nhiên có đích có đích, thanh âm sắc biển vang dội từ phía tây truyền đến. Quân đội Nghiêm gia vì không thể chiếm lĩnh được qua núi thấp phía bắc, hơn nữa đã chết không ít, nên sĩ khí đang hạ xuống thấp. Vừa nghe tiếng có địch càng kinh hãi, ai nấy gọi nắm chặt binh khí trong tay, theo lệnh chuẩn bị nghênh địch. Còn đám lính ở phía tây đã bắt đầu chiến đấu với địch quân. Lúc này, chúng bất chấp không còn dám công kích qua núi thấp phía bắc nữa. Nghiêm Bạch Thú, Hạ Hầu An, Thiết Kiềm Vũ Thánh đều nhìn về phía tây. Một tên binh lính sau lưng đeo một cái cửa nhỏ chạy nhanh tới Là phương nào Nghiêm bạch thủ biến sắc Bẩm gia chủ Là quân đội của đoàn gia Tên lính này vội bẩm báo Hai tướng quân đang xuất lĩnh đại quân hữu quân Ngăn cản quân đội đoàn gia tiến công Nghiêm bạch thủ khẽ gật đầu Đi Thiết kiếm Vũ Thành trầm giọng nói Ra phía trước nhìn xem Lúc này thiết kiếm Vũ Thánh Nghiêm bạch Thú Hà Hầu An Cùng chạy về phía hữu quân Dọc đường họ nghe phía trước Liên tục truyền đến những hò hét Không bao lâu sau Khi đám nhân bạch thủ đến giữa hữu quân Chỉ nghe thấy tiếng kêu la thê lương Trốn đi, chạy mau Quân kỳ đã ngã Đám binh lính tựa như những rắn mất đầu Gặp phải công kích của quân đội Tinh nguyện, đoàn gia Với sĩ khí như thủy triều Bắt đầu bỏ chạy tan tác Ngàn vạn người chẳng giết nhau Kỳ thật chỉ là sĩ khí Một khi người trước tan tác Hình thành một cơn sóng khuấn đi Cho dù quân sĩ phía sau có muốn chạy lên Cũng sẽ bị làn sóng binh lính Bỏ chạy phía trước và nát trận thế Bình bại như núi đổ Phía trước bữa trận Phía sau muốn thay đổi thế cục là rất khó Không ổn Nhìn bạch thủ biến sắc Đoàn ra sao lại lợi hại như vậy Nhanh chóng đánh tan hiệu quân như vậy à Thiết kiểm vụ thành giật mình Hạ hầu huynh Phải trông vào huynh rồi Nhìn bạch Thù nói xong Võ Hàn cao rộng gầm lên. Vũ Kiến Huynh xuất lĩnh quân của huynh ngăn trở họ một thời gian. Vũ Kiến Huynh xuất lĩnh. Huynh xuất lĩnh quân của huynh ngăn trở họ một thời gian, uống cạn một chén trà cho tại hạ. Những người khác phá vòng vây chạy về phương bắc, cả đội quân rất lộn xộn. Nhiêm Bạch Thù bây giờ muốn liều mạng Giảm bớt tổn thất. Nửa canh giờ sau, dưới sự hỗ trợ của quân đội Hạ Hầu gia, Lớp đầu đã đứng vững trước công kích của đoàn gia Nghiêm gia cuối cùng thời gấp một thôi Vì bảo tồn được tuyệt đại đa số nhân mã Cho dù như vậy Cũng làm cho cả khoảng núi rừng Bày đầy những thi thể Giải giác khắp nơi Máu me đầm địa Chỉ một lần công kích mãnh liệt Đã làm cho nghiêm gia tổn thất gần vạn người Đoàn Thạch Tấn Kiều này mà không báo Ta thề không làm người Cả người nghiêm bạch thú trông rất sơ xác Nhìn về phía tây Y không khỏi nghiền răng khen kết. Vừa rồi Chỉ ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ Đã tuần thất gần bạn người Thậm chí đến cả anh ruột của Y Cũng bị đám quân lính bỏ chạy Đạp chết tươi Cái chết của thân huynh đệ tạo thành tạp kích rất lớn Làm nghiêm bạch thú Nổi sợ như điên Quân đội đoán ra sao lại lợi hại như vậy Hạ hầu gia cũng rất khó coi Hạ hầu gia ta Sớm chuẩn bị chạy lên rất đúng thời điểm Thế mà cũng bị đánh bại Phải lui về phía sau một dặm chết mấy ngàn người Áo giáp Thiết kiệm Vũ Thành trầm giọng nói Bộ phận đầu lĩnh trong quân đội tinh nguyện đoàn gia mặc áo giáp Đó đều là áo giáp thượng đẳng Giá trị mấy ngàn lượng bạc một bộ Đào kiếm bình thường khó đả thương được Hơn 1.000 quân sĩ tinh nguyện Mặc áo giáp như vậy Lại được đưa làm quân thiên phong Không đổ được cũng không có gì lạ Đoàn ra sao lại có áo giáp tốt như vậy Hạ Hấu An nhiều con mắt suy nhất lại Những áo giáp thượng đẳng này Nếu chỉ có 1-2 bộ thì thôi Nhưng đây là trên ngàn kiện Kể cả có tiền cũng không thể mua được Trên đoàn mộc đại lục Trăm tộc tranh bá Rất coi trọng vật tư chiến tranh Bình thường, việc mua bán hàng loạt Những áo giáp kém chất lượng Cũng phải quản chế Chứ đừng nói loại áo giáp thượng đẳng như thế này Mấy ngàn lượng bạc một bộ Cộng lại phải mấy trăm vạn lực bạc bạc là chuyện nhỏ nhưng nhiều áo giáp như vậy xa tộc bình thường căn bản không mua được có thể đoàn ra chê giàu rất kỹ có dấu rất nhiều áo giáp Nghiêm Bạch Th đoán không nhất định còn có một tình huống khác không ùn thiết Kiềm Vũà trầm giọng Nghiêm Bạch Thú và Hà Hầuu An đều nhìn qua cái gì không ổn sau lưng đoàn ra không biết chừng có sự ủng hộ của húc nhập thương hành thiết Kiệm Vũ Thành nói Nghiêm bạch thú và hạ hậu an nhất thời hít mạnh một hơi lạnh khí Nếu như vậy thì rất phiền toái Hạ hậu an biến sắc Khúc nhật thương hành đó là một thế lực giải sát thiên hạ Khúc nhật thương hành chiếm được hai ba thành của nô lệ mậu dịch trong thiên hạ Cơ hồ ở các thành trì Khúc nhật thương hành đều có hộ quân Mặc dù giải sát khắp nơi trong thiên hạ Nếu tập hợp lại là một con số rất đáng sợ Đừng nóng Thiết kiếm vụ thánh lạnh lung chúng ta lúc trước tưởng chừng chỉ cần tràn lên là đoạt được quản lủ thấp phía Bắc như vậy coi như xong được hơn phân lửa nhưng bây giờ không thể đoạt được quản núi thấp phía Bắc nữa vậy chúng ta sẽ không hộ tiền công cho dù sao đến giờ xa tộc đạm đai đồng ra và vó ra vẫn chẳng có chút động tĩnh nào cả họ điều khiển nhiều quân đội như thế không có khả năng chỉ đến xem chó vui như mạch thú và hạ hầuu An kẹt đầu bây giờ Chúng ta bình tĩnh xem kỳ biến Thiết kiệm Vũ Thành hướng mắt nhìn về phía Quả Núi Thấp phía Bắc Lúc này, chân Quả Núi Thấp phía Bắc vẫn bị đoàn quân vẫn bị đoàn ra quân đội chiếm lĩnh Huồng Chi, đằng tiên sinh đang ở trên đỉnh núi Quả Núi Thấp phía Bắc Quân đội đoàn ra mà muốn chiếm lĩnh cũng chẳng làm được ừ, Không có khả năng Vừa nghĩ tới thủ đoạn của đằng Thanh Sơn lúc trước thể hiện Nghiêm Bạch Thú và Hạ Hầu An càng yên tâm hơn Để cho đoàn gia nếm thử mối thủ đoạn của đằng Thanh Sơn đi Nhưng bạch thủ có ác ý trong đầu Đỉnh núi qua núi thấp phía bắc Đằng Thanh Sơn vẫn lặng lặng quanh chân ngồi đó Lúc trước, trận đấu huyết tinh phía dưới Căn bản không ảnh hưởng gì tới đằng Thanh Sơn Đoàn gia này cũng hơi có thủ đoạn Làm cho hạ hầu gia tộc Nghiêm gia đều bị bức lui về phía sau Đằng Thanh Sơn hướng mắt nhìn quân đội phía dưới Quân đội phía dưới rất trật tự ngay ngắn Được xếp thành hàng ngang Ngàn vạn quân sĩ ngẩng đầu hướng mắt Nhìn lên đỉnh núi Bị nhiều binh lính nhìn chầm chầm vào Khiến áp lực cũng rất lớn Nhưng đằng Thanh Sơn chỉ cười Khẽ nhìn xuống phía dưới Nhìn hắn như một thần linh Đang nhìn vô số nhân loại bình thường Đằng Tiên Sinh Thanh âm trong trẻo vang rộn Từ giữa đoàn xe vang tới Tại hạ là đoàn Thạch Tấn Đã được ghi tên đại danh Tiên Sinh Tại hạ là đoàn Thạch Tấn Đã được Nghe tên đại danh Thiên Sinh Lúc trước, tiên Sinh và Thiết Kiếm Vũ Thánh Đánh một trận cũng được hân hạnh quan sát tiên Sinh tùy đại tài Nhưng đoàn gia có tới hơn 10 vạn đại quân Không muốn đối địch với Thiên Sinh Xin mời tiên Sinh ra khỏi quả núi thấp phía Bắc Đoàn gia nhất định sẽ có hộp tạ Đảng Thanh Sơn nắc đầu cười Đoàn Thành Tấn Xin mời ông cắp tóc rời đi Thanh âm sang xả của đảng Thanh Sơn văng vọng khắp núi rừng Đằng tiên sinh, đoàn Thạch tấn vẫn còn cố một khuyên bảo Cấp tóc rồi đi Đằng Thanh Sơn lãnh đạo nói Lúc trước, đoàn thầy tấn không thấy thủ đoạn của đằng Thanh Sơn Nên căn bản không cho rằng một người có thể chiếm lĩnh đỉnh núi Ngăn cản được thiên quân vạn mã Lúc này, lật tức ra lệnh Gần ngàn quân sĩ nhanh chóng gọt tới chân quản lối thấp phía bắc Rồi sau đó cơ hồ đồng thời bắt chèo lên khi đàn quân sĩ khó khăn chèo lên tới sử trưởng. Beo, beo, beo. Một viên đá bốc lửa phun phun xé gió lao đi làm một chỗ trên bách núi. Làm một chỗ trên vách núi quần núi thác phía bắc nước toát Vô số tảng đá vỡ vụn vườn quận lăn xuống đập vào không ít binh lính đang chèo lên làm chúng rơi từ trên cao xuống, lện vào những vách đá phía dưới đầu vỡ toang chiếc tháp đường trường, chỉ vài tên hận vận bảo trụ được vạc nhỏ. Chỉ một lần công kích đã làm đoàn gia tổn thất mấy trăm người. Một khoảng âm thanh thống khủng rĩ rĩ vang lên. Những binh lính đoàn gia quan sát cảnh này không khỏi sắc mặt trắng bệnh Họ ai nấy đều sợ hãi khi được lệ trèo lên núi. Việc này, việc này đoàn Thạch Tấn được rất nhiều quân sĩ bảo vệ. Y là một trung niên nam tử rất ban nhã. Lúc này sắc mặt y cũng rất khó coi. Đoàn huynh, một thanh âm trầm thấp truyền đến. Một nam tử mặc sát trụ đen bóng, trên đầu cũng trùm kín mũ trụ đi tới, khuôn mặt được mặt nạ bảo hộ trên giáp trụ che kín, căn bản không thấy rõ khuôn mặt hắn. Đoàn Thạch Tấn quay đầu nhìn lại, vội ra tiếp đón, bỏ qua đi. Nam tử mặc sát trụ tiến lên, thấp giọng nói với Đoàn Thạch Tấn. Lúc đầu, Đoàn Thạch Tấn có vẻ không đồng ý. Nhưng một lát sau, đoàn thầy tấn rút cục cũng đồng ý Ủa, đằng Thanh Sơn nhìn đàn quân sĩ phía dưới, đuôi về phía sau Rồi sau đó bắt đầu thua những thi thể, những quân sĩ vừa chết Đồng thời ngồi xuống nghỉ ngơi Thậm chí, còn nơi có khói bếp ngòn nghèo bốc lên Thậm chí, còn nơi có những khói bếp ngòn nghèo bốc lên Hiển nhiên đã bắt đầu nấu cơm ăn rồi Bỏ qua nhanh như vậy à Đằng Thanh Sơn mỉm cười Bỏ qua cũng tốt Bất luận như thế nào Tuyệt đối không thể cho bất kỳ một đại gia tộc nào Hoàn toàn chiếm lĩnh quả nữ thấp phía Bắc Tốt nhất là đợi cho đạm đại gia Ngô gia, đồng gia Và những quân đội khác đến gần Súng lại quanh hẻm núi Đến lúc đó Thế lực khắp nơi sẽ chế ước lẫn nhau Tất cả như kế hoạch của đằng Thanh Sơn Không có lấy một gia tộc nào Giảm can đảm vây kín hẻm núi Nếu làm như vậy, sau này sẽ bị tất cả những gia tộc khác công kích Mỗi một gia tộc đều chiếm lĩnh một phần khu vực trung quanh hẻm núi Hạ hầu ra, nghiêm ra, đoàn ra, đồng ra, đạm đài ra, ngô ra Kể cả phó ra, phải sáng sớm hôm sau mới đến Chỉ cách rất gần hẻm núi hỏa lưu thiết Bảy vạn nhân mã chỉ ước lẫn nhau Trong đó, hiển nhiên nghiêm ra kết minh với hạ hầu ra là có thế lớn nhất Trong đại tường quân doanh phó ra Đằng Thanh Sơn, Lý Quân Đằng Thú, Dương Đông Kể cả Thanh Loan, Cuồng Phong ưng Đều có mặt Tiên sinh, phó đao tiến vào trong đại chướng Tiên sinh lần này khổ cực rồi Nếu không có tiên sinh Hạ hầu gia tộc và nghiêm gia Sợ đã chiếm lĩnh được quản lý thấp phía Bắc Với thực lực hai nhà họ Khi việc chiếm lĩnh Được địa lợi Khi chiếm lĩnh được địa lợi Lập tức sẽ bị chặt hẻm núi Đến lúc đó, muốn chiếm lĩnh được Trừ phi có quân lực cấp 5-6 lần mới làm được Phó đao cười nói Đằng Thanh Sơn lắc đầu Phó đao Nhân thủ phó ra các ông quá ít Muốn chiếm được mạch khoáng là rất khó Cho dù đằng Thanh Sơn thực lực siêu tuyệt Nhưng dù sao, cũng chỉ là một người Đúng vậy, phó đao cũng có chút lo lắng Bây giờ, đại phương rằng co Phó ra chúng ta có thể so được với 6 phương khác cũng là vì có tiên sinh. Với thực lực của tiên sinh, hoàn toàn có thể chiếm được quận núi Thấp phía Bắc, nhưng phó gia tại hạ, Phó Đào cũng hiểu bản thân mình ở thế yếu. Phó Đào, bây giờ những gia tộc khác bên ngoài chắc cũng muốn bắt đầu kết minh rồi chứ hả?" Lăng Thanh Sơn dò hỏi. Ừ, phó Đào gật đầu. Lần này, Ngô gia bị Nhiệm gia, Hạ hầu gia tiếp sau công kích, nên mũi đắng. Phòng Trừng, gia tộc Đạm Đại Đồng gia cũng biết tình huống như thế Nếu không liên kết Chỉ sợ muốn độc chiếm mạnh khoáng hỏa lưu thiết là rất khó Đáng tiếc Hiện bây giờ còn chưa có người nào tìm phó gia kết minh Đằng thiên sinh Ngoài đại trường chuyển đến tỉnh gọi Đi vào đi Đằng thay sơn mở lời Người đi vào chính là gia chủ nhà họ phó Phó Văn Triển Phó Vân Triển có vẻ vui mừng nhìn về phía phó đao Thúc Bên ngoài có sứ giả của đoàn gia Đoàn ra, Phó Đao không khỏi lộ ra vẻ vui mừng Nhưng họ nói họ muốn gặp Đằng Thiên Sinh Phó Vân Triển nhìn về phía Đằng Thanh Sơn chương 401, Phân Phối Quyền Lợi Đằng Thanh Sơn và Phó Đao được Phó Vân Triển dẫn tới Đại Trướng Nơi có sứ giả đoàn ra Mở cửa, Phó Vân Triển gọi vào thị vệ lập tức kéo cửa ra Phó Văn Triển vừa hôn một tiếng như vậy Đã làm đánh động khách nhân trong đại trướng Đằng Thanh Sơn Phó Đao Phó Văn Triển Ba người cùng đi vào Trong đại trướng rất trống trải Sáu người khoanh chân ngồi trên mặt đất đều đứng lên Đi đầu là một thanh niên tròn trĩnh Y cửa dài nhìn đằng Thanh Sơn Phó Đao Rồi không người chào Bài kiến đằng tiên sinh Phó tiên sinh Các hạ là sứ giả đoàn gia ạ Phó Đao nhớ mày nhìn về phía người này Các hạ có thể làm chủ cho đoàn giác Y căn bản không biết thanh niên này Hiển nhiên thanh niên chắc cũng không có địa vị cao ở đoàn giác Tại hạ đương nhiên không thể Thanh niên tròn chỉnh cười đáp Nhưng gia chủ nhà chúng ta có thể làm được Nói xong thì thấy Một trong năm năm tử bên cạnh Đội giáp trụ Có một người gỡ mỗi trụ xuống Lộ ra khuôn mặt thật Đây là một trung niên rất văn nhã Nụ cười của Y làm cho người ta cảm thấy Tự nhiên mà thân thiết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 trở thành người đứng đầu thế hệ thanh niên húc nhật thương hành Mục Sa. Vân mộng chiến thần sám trả giá đắt, đem 6 bàn khắc đá mời đàn tiên sinh, hỗ trợ tìm vân mộng bạch quả để y mọc ra hai tay. Tiên sinh, vị này chính là một Vân Ký, người vừa mới đạt tới tiên thiên của Mục Sa à. Tỏ đao cũng kinh nhạc hỏi, Mục Vân Ký đạt tới tiên thiên khiến cho Mục Sa chấn động rất lớn. Còn Mục Sa là một siêu đại gia tộc,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 cùng ba gã hộ vệ khác đều lui ra. Bây giờ, trong đại trưởng chỉ còn lại có Đặng Thanh Sơn, Vân Mộc Ký, Đoàn Thạch Tấn, Phó Đao, Phó Vân Triển năm người. Vân Ký lần này từ đây chắc Phó tiên sinh và Đặng tiên sinh cũng biết là chuyện gì rồi. Mộc Vân Ký mỉm cười. "Kế Minh." Đặng Thanh Sơn nhìn về phía y. "Ừ." Vân Ký gật đầu. "Lần này mạch hỏa lưu thiết xuất thế." Đây là đại sự trần động thiên hạ Mặc dù mục sa Và gia tộc thiên phong hách liên Có chút ước định Không tiện ra mặt tranh đoạt mục quáng Nhưng gia tộc thiên phong Hiển nhiên sớm đã phái người tới rồi Hơn nữa còn phái cả quân đội tinh anh Hàn Vũ Vệ tối Hàn Vũ Vệ Phó đao trần động Đến giờ vẫn chưa thấy Hàn Vũ Vệ động thủ Phó văn triển giọng thán phục Hạ hầu gia và nghiêm gia Quả biết ẩn nhẫn Đằng Thanh Sơn mặc dù không biết gì về hàn vũ vệ, nhưng chỉ nhìn về mặt phó đao, phó văn triển là hiểu. Xem ra, hẳn đây là quân đội tinh anh, cùng loại với hác sát quân của Quy Nguyên Tông ta. Thường hành tại hạ có tai mắt giải sát khắp thiên hạ, gia tộc thiên phong. Điều nhiều người như vậy, hạ có thể tránh được tai mắt mục giác. Mục văn ký cười khẽ nói, hạ hầu gia tộc và nghiêm gia cũng vì có gia tộc thiên phong sau lưng nên mới liên thủ.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 Nhưng chỉnh thể thực lực thì lại rất mạnh Mục vân ký cười nói Nếu đàn thiên sinh và phó gia cùng tại hạng kết minh Vậy tại hạng nằm chắc 9 thành Sẽ đoạt được mạnh khoáng hòa lưu thiết Nếu đàn thiên sinh đem hết toàn lực Tại hạng nằm chắc 10 thành sẽ đoạt được Nằm chắc 10 thành Đến cả đoàn Thạch tấn cũng phải kinh ngạc Đem hết toàn lực Đàn thanh sơn nhớ mày Có khi nào mục vân ký biết mình Có thể kéo dài tác chiến Có thể dùng một người chống lại 10 vạn đại quân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 Việc đạt tới tiên thiên kim đan rồi rất chắc chắn Dù sao, thiên phú nghị lực như thế Việc đạt tới tiên thiên kim đan rất chắc chắn Không biết chừng có thể tiến vào hư cảnh trở thành chín thần Kết minh là chuyện tốt Phó đao mỉm cười Chỉ là tại hạ không biết Một khi thành công mạch khoáng hỏa lưu tiết sẽ chia ra như thế nào Phó đao huynh nói có lý Chúng ta nên đàm phán ổn thỏa trước Miễn sau này khỏi phải tranh luận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 Húc nhật thương hành một gia Là một siêu thế lực Ngang bằng với gia tộc thiên phong Đến cả đoàn gia Khi đỉnh trước mặt húc nhật thương hành Cũng phải quy củ, cung kính vô cùng Còn phó gia thì sao Chỉ chiếm một thành nhỏ Trong 108 tiểu thành vũ dương thành thôi Đến cả binh lực Cũng vẻn vẹn chỉ có 2 thành sữa Của đoàn gia Nhưng việc ăn chơi mạch khoáng tìm được Lại chiếm được nửa của đoàn gia Theo lý thuyết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 Có lẽ húc nhật thương hành thế lực rất lớn Nhưng lần này húc nhật thương hành chỉ phái người tới Sợ không đủ để một mình một phương có được xóa thanh Đằng Thanh Sơn đã dùng lễ Đằng Thanh Sơn đã dùng lễ đãi đối phương Nhưng cũng sẽ không chịu lỗ được Nếu thực sự phải nệ mặt vân mộng chiến thần mà đáp ứng Nhưng ngầm cho lục tốc đao tới hỗ trợ Từ dưới đất khai thác quạng Việc khai thác dưới đất rất khó khăn Có rất nhiều vấn đề nan dài Tiên sinh cũng coi trọng mạch khoáng như vậy à Mục Vân Kỳ kinh ngạc hỏi Lúc trước Tại Hạ còn tưởng rằng Tiên sinh chỉ nề mặt Phó Vũ Bình Và Phó Tiên sinh nên mới tới Không ngờ Tiên sinh cũng rất muốn có hỏa lưu tiết Như vậy đi Mục gia Tại Hạ sẽ lùi một bước chiếm 5 thành Tiên sinh chiếm hai thành Đoàn gia và Phó gia vẫn như cũ Thế nào Đằng Thanh Sơn vừa phán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 Vậy căn bản không phải sợ vận. Vậy căn bản không phải sợ vân mộng chính thần, thiên phong chính thần. Hơn nữa, Đằng Thanh Sơn chẳng có gì ràng buộc ở Đoan Mộc Đại Lục, không có ai là người nhà, cũng chỉ có vài người lý quân thôi. Sợ chọc đầu, không sợ người khác nắm được tóc. Chiêu vào Đằng Thanh Sơn thì hậu quả rất nghiêm trọng. Một huynh đệ, Phó Dao nhíu mày sọc khó khăn, nói thật, một thành hơi thiếu. Phó tiên sinh Bụng huynh lớn tới đâu mà đòi ăn lắm thế Đoàn thạch tấn nhớ mày kêu Hiển nhiên ý rất bất mãn Đoàn gia 8 vạn binh lực Phó gia hai vạn binh lực Phó gia được chia như vậy Là đã một nửa của đoàn gia Ý cũng nên thỏa mãn chứ Đoàn huynh Bụng của phó gia to lắm Mục vân kỳ cười nhìn phó đao Phó tin sinh Nếu đưa một thần đao vệ ra Vậy phó gia huynh có thể giữ được một thành sữa ấy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 Phó vân triển và phó đao nhìn chăm chăm vào một vân ký Bất luận là đối với phó gia hay đối với đoàn gia một vân ký mặc dù rất khách ký Nhưng rõ ràng có kỳ thế cao cao tại thượng Đằng thiên sinh một vân ký nhìn đằng thanh sơn Phân chia như thế được chưa